các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngày lúc này, bỗng trước mặt anh xuất hiện một chiếc xe hơi, đèn pha rọi vào mắt anh, từ trên xe, một người đàn ông bước xuống, anh ta chính là Đào Ngọc Lâm. Đào Ngọc Lâm nhìn Long với vẻ nghiêm trọng rồi nói: "Đồ ngu, anh đã hại chết cô ấy rồi." Đào Ngọc Lâm tiến tới tung cú đấm vào mặt Long tới tấp, kêu gào như điên loạn, dường như anh ta đang khóc thì phải, Long quýt gầm mặt quay đầu nhìn lại thì thấy vệt sáng từ cuối con đường bắt đầu xuất hiện. Đào Ngọc Lâm túm cổ anh một lúc, không nói được gì liền thả áo ra, rồi gạt nước mắt thở dài nói: "Lên xe đi, nhanh lên, nếu anh không muốn chết ở đây." Long nghe theo liền chui đầu vào trong buồng xe và nằm xuống ghế sau mà thở dốc. Đào Ngọc Lâm bước lên xe, nhanh chóng khởi động máy, quay đầu xe và rời khỏi chỗ này. Còn Long thì vẫn mệt quá, nằm một lúc liền nhắm tịt mắt mà ngủ thiếp đi. Bỗng một gáo nước lạnh nhanh chóng dội lên người anh, Long choàng tỉnh dậy, hít từng ngụm khí thở cho thật đều. Tỉnh lại đi. Giọng của Đào Ngọc Lâm vang lên trong đầu Long. Long giật mình choáng dậy, Đào Ngọc Lâm nhìn Long có vẻ ái ngại rồi nói: "Tôi không biết vì sao Kiều Nghi lại thích một kẻ ngu như anh." Long liền vùng đến túm lấy cổ áo Đào Ngọc Lâm hỏi dồn: "Kiều Nghi cô ấy sao rồi?" Đào Ngọc Lâm kéo bàn tay đang bóp chặt cổ anh ta ra từ tay Long rồi mới nói: "Cô ấy ư? Sáng mai tôi sẽ cho anh nhìn thấy cô ấy." Đào Ngọc Lâm nói xong, liền giáng cho Long thêm một cú đấm nữa khiến anh lăn ra tiếp tục bất tỉnh. Đến khi anh tỉnh lại một lần nữa thì Đào Ngọc Lâm lại tiếp tục đánh cho anh ngất lịm đi. Tận thêm hai lần như thế nữa thì trời cũng đã sáng. Cuối cùng, Long cũng tỉnh lại. Đào Ngọc Lâm lại đang chuẩn bị cho anh một cú đấm thì Long chạy thoát. Đào Ngọc Lâm không tiếp tục truy đuổi mà chỉ nói: "Được rồi, tôi không tiếp tục đánh anh nữa." Chúng ta có thể đi gặp Kiều Nhi rồi. Long quay đầu tỏ vẻ không tin, Đào Ngọc Lâm liền giải thích: "Tôi không muốn đánh anh, nhưng nếu anh còn tỉnh táo thì sẽ chẳng thể thoát khỏi quỷ Kiều, nên chẳng còn cách nào khác là tôi đành phải làm như vậy." Long chợt hiểu ra vì sao mà Đào Ngọc Lâm lại liên tục đánh anh như vậy, thì ra là để bảo toàn tính mạng cho anh. Đào Ngọc Lâm tiếp tục nói: Trời đã sáng rồi, nên cho dù anh tỉnh hay không tỉnh thì quỷ kiếp cũng sẽ chẳng đến được. Long quay ngược lại, lúc này đem chuyện của Kiều Nhi ra hỏi, Đào Ngọc Lâm mới nói, cô ấy đã trở thành quỷ kiều thứ hai rồi. Long không tin thì Đào Ngọc Lâm liền tống anh lên xe, sau đó xe phóng thẳng đến căn nhà tối qua. Đến đầu phố Kim Tiền, cả hai người đều xuống xe. Đào Ngọc Lâm mở cửa bước vào căn nhà thản nhiên như không có chuyện gì. Long bước theo sau, chỉ thấy Đào Ngọc Lâm bước lên đến tầng lầu 2 thì nước mắt liền chảy thành hai dòng rồi khóc. Đào Ngọc Lâm quay người lại, bước trở xuống tầng dưới nói với Long: "Anh tự nhìn đi." Long bước lên trên tầng lầu, quét mắt một hồi vẫn là những bức hình vẽ ấy. Chỉ có điều, khi nhìn đến bức vẽ cuối cùng, anh chợt bàng hoàng nhận ra rằng người đang ở trong bức tranh chính là Kiều Nhi. Cô cũng giống như những người khác ở trong những tấm hình bên cạnh, đang tự vấn bằng cách bóp cổ mình. Long tự ngồi thụp xuống đất, thất thần như không tin vào chính mắt mình. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như là một giấc mơ vậy. Long chạy như điên như dại xuống tầng lầu túm lấy cổ áo của Đào Ngọc Lâm hỏi dồn. Anh nói đi, làm cách nào, làm cách nào mới có thể cứu được cô ấy? Đào Ngọc Lâm thở dài, quay đầu lại bước lên trên tầng 2, rồi chọ tay vào cái máy tính thản nhiên nói. Viết tiếp, viết tiếp phần 3 của câu chuyện, việc này không khó đối với anh chứ? Long bước tới gần chiếc máy vi tính dừng chân một chút, rồi sau đó anh trực tiếp ngồi xuống đặt tay lên bàn phím gằn giọng nói, chỉ cần có thể cứu được cô ấy, chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Đào Ngọc Lâm gật đầu nói, vậy thì bắt đầu kế hoạch tạo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net